Mà Bạch Hồ, Chu Tước phía sau hắn tình trạng cũng không khác lắm. Bất quá Chu Tước lũa đen che mặt nên người ngoài không rõ được vẻ mặt mà thôi nhưng đầu vai nàng run run, hiển nhiên là đau đớn vô cùng. So với ba vị thánh sứ ma giáo thì mọi người nhìn có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau khi nghi thức chấm dứt, rất nhiều người nhanh chóng đứng lên mà trên mặt cũng không có bao nhiêu đau thương. Ngược lại bọn họ nhìn thanh long, Bạch Hồ, Chu Tước lại thêm mấy phần chán ghét. Vài tiếng ho khan vang lên, độc thần đi đến trước ba người bọn họ hòa nhã nói. Ba vị bớt đau buồn đi, giáo chủ anh hào tuyệt thế. Sau khi chết được chôn dưới tu la tháp cũng là tâm nguyện của người, mấy vị không cần quá bi thương. Thanh long hít sâu một hơi lau đi nước mắt trên mặt. Sau khi bình tĩnh lại một chút liền đứng dậy thi lễ với độc thần một cái nói. Đa tạ độc thần ngợt đầu lại nhìn thoáng qua mọi người cao giọng nói. Tất cả mọi người theo ta vào thánh điện. Hậu sự giáo chủ hôm nay đã làm tốt, chúng ta cũng nên thảo luận về đối sách của thánh giáo rồi. Trong đám người ma giáo cũng có ít người vang lên đồng ý, số khác thì mặt không biểu lộ chút gì, còn có chút khác thì nhìn trái nhìn phải dường như hơi do dự. Độc thần cũng không quản nhiều như vậy, bản thân liền dẫn đầu đi đến đại điện mà chúng đệ tử vạn độc môn phía sau hắn lập tức đuổi theo, nhân số quả thật không ít, thanh thế thật lớn, vạn độc môn đi trước. Các môn phái khác cũng theo sau liên tiếp đi đến đại điện chỉ là bầu không khí bắt đầu trầm trọng cùng rét lạnh, mỗi người riêng phần mình đều nhìn sang bên cạnh, nếu không phải đồng môn thì liền có ý đề phòng. Ba người Thanh Long, Bạch hổ Chu Tước đứng ở cuối cùng, Bạch hổ hừ lạnh một tiếng hỏi, đại ca, chúng ta cũng sẽ qua sao? Thanh Long còn chưa đáp lời thì Chu Tước bên cạnh đã nói, ta thấy không cần qua đi. Bộ dạng những người này giống như ước gì chúng ta chết sớm càng tốt, nhìn thấy buồn nôn. Thanh Long trầm ngâm một lát thở dài nói, qua xem một chút đi, mặc kệ thế nào chúng ta vẫn là người trong thánh giáo. Bạch Hồ, Chu Tước đều không nói lời nào, thoạt nhìn có chút không tình nguyện nhưng cũng không phải kiên trì cố chấp. Hiển nhiên đối với thân phận trong thánh giáo vẫn hết sức coi trọng. Thanh Long mang theo hai người đi được vài bước thì Chu Tước bỗng nhiên mở miệng nói, đại ca... Uyển Vũ hắn thật sự không trở lại sao? Thanh Long gật đầu nói, lúc ra đi hắn nói như vậy đấy. Bạch Hổ cả giận nói, rõ cho thằng này trượng nghĩa, rõ ràng năm đó bốn người chúng ta thể chung một chỗ, hắn hết lần này tới lần khác liền. Được rồi, đừng nói nữa. Thanh Long có chút mệt mỏi mà cắt lời Bạch Hổ nói, điều này cũng không trách được hắn, tình huống thánh giáo chúng ta hôm nay thật sự không tốt. Ngày sau duyên cơ lại đến. Chúng ta tự khắc là tìm được hắn đấy. Bạch hổ nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa. Thanh long thì nhìn những nhóm lớn giáo đồ ma giáo đang từ từ tiến vào trong đại điện bỗng nhiên nói. Người của quỷ vương tông, một tên cũng không có đến A Chu tước tiếp lời nói. Đúng vậy a Nghe nói bọn hắn bên ngoài man hoang làm tăng sự lớn cho quỷ vương tông chủ. Sau đó cái tên tiểu vạn kia cũng mặc kệ tất cả. Không biết từ đâu liền cầm ra di thư của quỷ vương tông chủ rồi mang theo di thể của hắn cùng mọi người chạy về Hồ Kỳ Sơn một cách khó hiểu. Bạch Hổ ồm ồm nói, ta thấy hắn thật là khờ, không tới đây thì sao tranh được đồ vật. Thanh Long cười xùy một tiếng nói, ngươi thì biết cái gì, người đó mới thật sự là thông minh. Chu tước, Bạch Hổ đều khẽ giật mình, Thanh Long ngửa đầu quan sát sắc trời, hừ một tiếng nói, và lại các ngươi hãy chờ xem. Thế sự nờ, bên trong nó có hắc ám vô tận, lại giống như có vô số âm ảnh quỷ dị ẩn nấp bên trong, dường như trực chờ sẽ phóng ra chút lên thế gian này, không thể diễn tả được sự đáng sợ cùng quỷ dị. Thúc thường là người đầu tiên kinh ngạc cất tiếng hỏi mà những người khác bên cạnh hắn cũng là vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc, xem ra ngay cả vạn kiếm nhất cũng hoàn toàn không biết nó là cái gì. Sau một lúc lâu, Thương Tùng đứng bên cạnh vạn kiếm nhất hừ một tiếng nói. Tà ma ngoại đạo, quả nhiên còn có đồ vật ma quỷ tới mức này. Vạn kiếm nhất bên cạnh hắn nghe vậy bỗng nhiên trong lòng khẽ động, như là nghĩ tới điều gì trong miệng. Ồ, lên một tiếng rồi trầm ngâm nói khẽ, chẳng lẽ đây là, minh uyên, mà bọn bách độc tử đã nói. Điền bất dịch vừa lúc đi tới nghe vậy khó hiểu nói, vạn sư huynh, ngươi nói cái gì? Vạn kiếm nhất bừng tỉnh, lập tức lắc đầu nói, không có gì. Cái minh uyên kia chỉ là bách độc tử thuận miệng nói qua một lần, đến cùng bộ dạng như thế nào cũng không có lộ ra một chút nên vạn kiếm nhất cũng không thể vì chi tiết nhỏ này mà tùy ý phán đoán. Thế nên sau khi nhìn một chàng cổ quái kia vạn kiếm nhất liền gọi mọi người tới bên cạnh nói, mấy vị sư đệ, ta có lời muốn nói với mọi người. Ngày đó chúng ta từ thông thiên phong xuống núi đi về man hoang phía tây chính là vì tìm kiếm man hoang chi địa thần bí trăm ngàn năm qua cùng với bí thuật ma giáo làm hại trung thổ từ lâu. Mà trọng yếu nhất trong đó chính là thánh điện của ma giáo tại man hoang. Đoạn đường này khó khăn hung hiểm không cần nói. Chúng ta năm người không có ai không kinh qua hiểm tử nhưng hiện tại vẫn còn sống. Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, trên mặt có vài phần thổn thức nhưng rồi không chút sợ hãi. Ngược lại còn phóng khoáng mà cười hạc hạc nói, vất quá chúng ta mạng lớn, một đường đi đến nơi đây cũng tìm được vị trí thánh điện ma giáo, chỉ sợ năm người chúng ta chính là nhóm người trung thổ đầu tiên đến được đây trong trăm ngàn năm qua. Bọn thương tùng, điền bất dịch đều nở nụ cười quay đầu nở, vạn kiếm nhất cùng mọi người tại đó mà cười, sau một lúc khẽ gật đầu nghiêm mặt nói. Hành trình man hoang lần này có thể đi cùng bốn vị sư đệ chính là vinh dự lớn nhất trong đời kiếm nhất. Dứt lời thì hai tay hắn chắp lại làm lễ. Bốn người còn lại cũng, hô, một tiếng khom người đáp lễ. Gió lớn thổi qua làm cát vàng di động, vạn kiếm nhất gật đầu sau đó nhìn thoáng qua ngọn núi có xây dựng thánh điện ma giáo. Chỉ thấy trong lúc nói chuyện thì cái vực sâu thần bí kia chầm chậm nhạt dần dường như sẽ lập tức biến mất. Vạn kiếm nhất thu hồi ánh mắt sau đó nói với mọi người. Hiện tại chúng ta có một việc cần bàn bạc. Thương Tùng nói, mời Sư huynh nói. Vạn kiếm nhất trả lời, thời điểm chúng ta xuống núi chính là thăm dò man hoang chi địa cùng tìm kiếm thánh điện ma giáo để dò xét được vài tin tức quý giá cho đại chiến chính ma ngày sau. Hôm nay cùng nhau tới đây coi như đã tìm được thánh điện ma giáo và đạt được mục đích. Bất quá bây giờ ta muốn hỏi mọi người, chỉ còn lại một tòa thánh điện ma giáo này, chúng ta có nên lên núi thăm dò một phen? Lời vừa nói ra thì bốn người đều chầm mặt, năm người này ngàn dạng tung hoành tới đây sẽ không ai là kẻ ngu dốt Hầu như trong nháy mắt là hiểu ý tứ trong lời nói của vạn kiếm nhất, trải qua khó khăn chắc trở, mục đích đi man hoang lúc trước coi như hoàn thành. Nếu bây giờ lập tức quay về thanh vân môn cũng không phải không được, dù sao năm người cũng đã vì trung thổ chính đạo mà xác minh một con đường tới thánh điện ma giáo thần bí khó lường. Tuy rằng dọc đường gian nguy nhưng con đường là chính xác đấy. Nhưng vạn kiếm nhất rồi lại đưa ra một vấn đề khó hơn nữa. Hắn hỏi mọi người có nên hay không lên thăm dò Thánh Điện Ma Giáo. Hầu như không cần suy đoán thì ai cũng có thể biết Thánh Điện Ma Giáo với tư cách là nơi trọng yếu nhất cũng là điện thờ lâu nhất thì trong đó nhất định cất giấu vô số bí mật. Nhưng hung hiểm tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Khả năng lớn nhất chính là trên đường đến đây may mắn vô sự nhưng nếu tiến vào Thánh Điện Ma Giáo liền sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nguy hiểm thế này. Bất chấp đến cùng là đáng giá sao Phải biết rằng đi đến đây nhìn thấy được man hoang thánh điện liền có thể trở về đấy Đi Một lời như chém đinh chặt sắt vang lên trong không khí trầm mặt Lập tức làm mọi người nhìn qua Người mở miệng nói chính là thương tùng Giờ đây trên mặt hắn tràn đầy vẻ kiên định Mày rậm hơi nhíu đối với bạn kiếm nhất cùng ba người kia cất cao giọng nói Chúng ta trải qua gian nguy mới tới được đây Há lại tay không mà quay về Dọc đường này biết bao hung hiểm, trong lòng các vị chắc là hiểu rõ, thứ cho ta nói thẳng, nếu là ta rời khỏi nơi đây, chỉ sợ trong thời gian dài tiếp theo cũng không có người trong trung thổ chính phái đến. Khó có được cơ hội như vậy, ta cảm thấy nhất định phải dò xét thánh điện ma giáo một phen, tìm thêm nửa tin tức quan trọng để hồi báo, đó mới là điều trọng yếu nhất. Vạn kiếm nhất như có chuyện suy nghĩ, nhất thời không nói chuyện, mà những người khác như Thúc Thường... Thương Chính Lương cũng đều không nói gì, sau một lúc lâu, đã có người khác đứng dậy, thân hình ục ịch chính là Điền Bất Dịch, chỉ thấy hắn chậm rãi lắc đầu nói, việc này ta có ý khác. Thương Tùng sắc mặt lập tức âm trầm thêm vài phần, lạnh lùng nhìn Điền Bất Dịch nói, Điền Sư Đệ có gì chỉ giáo. Điền Bất Dịch giống như chưa phát giác ra ý tứ của Thương Tùng, chỉ nhìn vạn kiếm nhất thành khẩn nói, vạn sư huynh, ta cho rằng chuyện này thấy thế nào tốt thì làm. Năm người chúng ta xâm nhập man hoang đất cằn sỏi đá, một đường gian nguy mà đến đây đoạt được đầy đủ tin tức lại nói thêm đã tìm được Thánh Điện Ma Giáo. Bao nhiêu đây mà quay về núi coi như là thắng lợi trở về, cần gì rước thêm phiền phức? Vạn kiếm nhất im lặng không nói, nhưng Thương Tùng ở một bên thay đổi sắc mặt cười lạnh nói, chứ chẳng phải ngươi sợ chết hả? Mặt điền bất dịch nhất thời đỏ lên, hàm hàm nhìn Thương Tùng cả giận nói, ngươi nói cái gì? Thương Tùng hừ một tiếng nói, rụt rè sợ hãi, không phải sợ chết còn là gì. Điền bất dịch lớn tiếng nói, tiến thoái có chừng, lòng tham vô đáy mấy điều này, ngươi đã từng nghe qua chưa? Thương Tùng ngơ ngác một chút, giống như không nghĩ tới Điền bất dịch lại dám cùng mình nói chuyện. Phải biết rằng ban đầu ở Thanh Vân Sơn hay trên đường đến đây, Thương Tùng vô luận là danh vọng hay đạo hạnh đều là gần nhất với vạn kiếm nhất. Ngày xưa trong Thanh Vân Môn... Đệ tử bình thường như Điền Bất Dịch cũng ít có người dám chọc giận hắn, chỉ là trong khoảng thời gian đi đến đây, không biết có phải do Điền Bất Dịch đạo hạnh tiến nhanh hay là được Vạn Kiếm Nhất coi trọng, xem ra tính khí tăng lên không ít, lại dám cãi và trực tiếp trước mặt Thương Tùng rồi. Thương Tùng lập tức giận dữ, mạnh về phía trước, sắc mặt âm trầm quát, "Ngươi đây là muốn nói ai?" Điền Bất Dịch một tiếng như không thèm để ý đến hắn mà nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất nói, Vạn sư huynh, ta cảm thấy không nên đi thì tốt hơn, năm tháng còn dài, chúng ta chỉ cần đem tin tức đi đường lần này về thông cáo thiên hạ, chắc rằng ngày sau sẽ có người nhân cơ hội lẻn vào nơi đây, cần gì phải mạo hiểm thêm nữa. Vạn kiếm nhất trầm ngâm không nói, cao mày giống như đang suy nghĩ liên tục, còn thương tùng bên cạnh thì sắc mặt xanh mét, nộ khí tăng vọt, chừng mắt nhìn điền bất dịch cả giận nói, theo như ngươi nói. Thấy cường địch liền sinh khiếp ý làm sao có thể thành việc lớn. Chẳng lẽ đoạn đường gian nguy này đều uổng phí. Điền bất dịch vừa muốn cãi lại thì lại thấy thúc thường một bước tiến lên đứng trước điền bất dịch nói. Chúng ta trải qua khó khăn mới tới đây. Giò xét được đường đi cùng vị trí thánh điện ma giáo chính là thu hoạch lớn nhất. Sao có thể nói là uổng phí. Thương Tùng tức giận đến nỗi lòng ngực phập phòng. Vừa muốn nói tiếp lại bị vạn kiếm nhất ngăn lại. Chỉ thấy lông mày vạn kiếm nhất nhíu lại một cái rồi dứt khoát nhìn tới người vẫn giữ im lặng là thương chính lương nói. Thương sư đệ, ngươi đối với việc này có ý kiến gì không? Thương chính lương trầm ngâm một lát sau đó chậm rãi nói. Vạn sư huynh, ta cảm thấy thương tùng sư huynh nói rất có lý. Thánh điện kia chính là hang ổ của yêu tà ma giáo mấy ngàn năm qua, trong đó cất giấu vô số bí mật, càng là nơi ngóc đầu của ma giáo để tàn hại trung thổ, đe dọa muôn dân chăm họ. Một nơi trọng yếu như vậy, chúng ta đều đã đến, nếu tay không quay về, thật sự có chút không cam lòng. Ánh mắt điền bất dịch một phen kỳ quái, lắc đầu liên tục cao mày nói, Thương sư huynh, lời này của ngươi ta nghe không được rồi, sao không mạnh miệng nói trắng ra, muốn hù dọa ai chứ? Thương chính lương cả giận nói, ta khoác lắc cái gì, tên mập chết bầm kia ngươi nói rõ cho ta. Thúc thường nhảy ra, phì, một tiếng cười lạnh nói, thế nào, nói không lại thì liền chỉ biết mắng chửi người khác sao? Không phục thì dùng tiên kiếm trong tay phân cao thấp. Thương Chính Lương chẳng những không sợ mà còn vui mừng, tiến lên một bước cười lạnh nói, "Ta sợ ngươi sao?" Điền Bất Dịch cùng Thương Tùng cũng tiến lên một bước, sắc mặt bất thiện, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Ngay lúc này bỗng nhiên nghe một tiếng thét to, chính là vạn kiếm nhất lạnh Lùng Quát, "Đã đủ rồi." Bốn người sợ hãi cả kinh. Quay đầu nhìn lại thấy vạn kiếm nhất mặt lạnh nhìn bốn vị sư đệ, lạnh lùng nói, bất quá một chút tranh chấp các ngươi liền muốn nội chiến sao. Con đường này nhìn khó vạn hiểm, hóa ra cũng không xóa mất tính cách phân tranh của các ngươi. Đám người thương Tùng xưa nay đều kính phục vạn kiếm nhất, nghe xong đều im lặng mà trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ xấu hổ, tự mình lui về sau mấy bước. Trong bầu không khí trầm mặt đó, lát sau thương Tùng nhìn sắc mặt vạn kiếm nhất thở dài nói. Vạn sư huynh, là ta không phải, không nên vì việc nhỏ mà tạo nên tranh đấu. Bọn người điền bất dịch có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ thương Tùng sẽ nói ra những lời này. Bất quá đã có thương Tùng mở đầu, mọi người cũng lập tức tỏ thái độ xin lỗi vạn kiếm nhất. Vạn kiếm nhất khoát tay thở dài nói, việc này quả thật có chút phiền toái cho ta suy nghĩ một chút. Mọi người không có nói chuyện. Vạn kiếm nhất liền dẫn bọn họ tìm một nơi ẩn nấp dưới khe núi chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, rút cuộc đi hay ở, lên núi hay là không. Ngày mai vạn kiếm nhất phải có quyết định. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 48 Đêm giống trời đêm sao thưa trăng sáng, gió lạnh gào thét, man hoang nơi đây càng lộ ra đặc biệt hoang vu. Nhiệt độ thấp hơn ban ngày rất nhiều, dù cho 5 người thanh vân môn đều là tu sĩ có đạo hạnh không sợ đông rét hè nóng. Nhưng vẫn cảm thấy có một chút mát lạnh. Điền bất dịch nằm trên mặt đất lật qua lật lại vẫn là không ngủ được. Trong đầu hắn thỉnh thoảng hiện ra đủ loại hình ảnh. Trong đó nhiều nhất đúng là lần hành trình trên man hoang này. Đường đi đủ loại gian khổ khốn đốn. Nhiều lần đúng là cực kỳ nguy hiểm nếu không phải có đồng môn ra tay cứu giúp. Đương nhiên trong đó đa số đều là vạn kiếm nhất xuất thủ. Nếu không thì điền bất dịch có cảm giác mình rất có thể đã chết sớm giữa đường rồi. Vừa nghĩ đến đây... Điền bất dịch liền nhịn không được sinh ra kính ngưỡng cùng để phục vạn sư huynh, đoạn đường gian nguy này, cả hắn cùng ba người khác đều có mềm lòng thoái ý, duy chỉ có vạn kiếm nhất thủy trung giữ vững lập trường. Dường như bất luận khó khăn hung hiểm gì đều không làm khó được hắn, địch nhân càng lợi hại, yêu thú càng cường hãn hơn đi nữa cũng không thể đánh bại hắn, sau đó cứ như vậy mà mang bốn người sự đệ trẻ tuổi theo một đường về phía Tây, thẳng vào man hoang, thậm chí không chỉ như thế. Đoạn thời gian này, bạn kiếm nhất càng là dốc lòng dạy bảo bốn người, gần như không hề giữ lại mà đem kinh nghiệm tu hành của mình truyền thủ cho mọi người. Có thể đi đến bước đường này hiển nhiên không có một ai là đồ ngu, hơn nữa mỗi ngày hầu như đều là ma luyện trong sinh tử khẩn trương. Cho nên mấy ngày qua, bốn người bọn họ ai nấy đều đạo hạnh tiến nhanh, nhân vật anh hùng như thế, quả nhiên làm cho người ta thật kính trọng. Chỉ ít cho đến bây giờ Điền Bất Dịch nhìn lại đoạn đường đã đi qua, nhịn không được lại có cảm giác mông lung. Bỗng nhiên hắn cảm thấy, cho dù sáng hôm sau Vạn Sư Vinh quyết định thật sự muốn lên núi giò xét một phen, mình cũng không hề sợ hãi, hăng hái dâng lên trong lòng, xem hết thảy chỉ là chuyện nhỏ. Điền Bất Dịch suy đi nghĩ lại bỗng nhiên cảm thấy đầu óc thông thoáng rất nhiều, rồi lại nhớ tới khoảng thời gian trên thanh vân sơn, một thân ảnh xinh đẹp liền nhảy vào trong đầu. Chính thị tô như, vừa nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp kia, điền bất dịch liền cảm thấy thân thể mình dường như thoải mái thêm vài phần, trong lòng thấy ấm áp, như vậy tưởng niệm dường như không kìm nén được. Không biết tô sư muội hiện tại như thế nào, lại đang làm gì đây? Nếu như hết thảy đều thuận lợi đến lúc trở về Thanh Vân Sơn, công lao to lớn đương nhiên thuộc về vạn sư huynh, ai cũng không thể đoạt được, chẳng qua bản thân có lẽ cũng được tính là theo chân vạn sư huynh mà phong quang một chút. Đến lúc đó, tô sư muội nàng, có lẽ cũng thêm vài phần kính trọng chính mình chứ. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ngọt ngào, bản thân điền bất dịch rõ ràng si ngốc mà cười rổ lên. Sau một hồi lâu hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng ngừng lại vẻ tươi cười, đồng thời có chút khẩn trương nhìn thoáng qua phía bên cạnh. Hắn phát hiện mọi người đều đã ngủ, cũng không có người phát hiện bộ dáng ngu đần khờ khảo của hắn, lúc này mới thở dài một hơi. Ngay lúc hắn nhắm hai mắt lại, chuẩn bị lần nữa thử chìm vào giấc ngủ, nhưng đột nhiên từ chỗ nào đó phía xa truyền đến một tiếng giống giận dữ nhưng rất nhỏ. Thanh âm kia kỳ thật cũng không lớn, theo gió bay tới đã thập phần mờ mịt, nếu không phải bây giờ đêm dài vắng người, dù là điền bất dịch tu hành đến bực này tai thính mắt tinh cũng chưa chắc có thể nghe thấy được. Nhưng bây giờ nghe thấy rồi, điền bất dịch chính là khẽ giật mình, trở mình ngồi dậy. Lại phát hiện những người xung quanh bao gồm vạn sư Vinh vẫn còn nghỉ ngơi, dường như không chú ý đến âm thanh đột nhiên xuất hiện kia. Điền bất dịch nhíu mày lại nghe một hồi, nhưng ngoại trừ một tiếng vừa rồi thanh âm kia rõ ràng đã biến mất. Ngoại trừ vùng đất man hoang gió lạnh về đêm, thanh âm kia cũng không có tái xuất. Điền bất dịch hơi do dự, thầm nghĩ chẳng lẽ là mình nghe lầm. Trong lòng hắn có chút bất an, vừa cẩn thận lắng nghe một hồi, nhưng ngó ai trừ một tiếng đầu tiên lúc nãy. Không còn bất kỳ thanh âm nào rơi vào tai hắn đang ẩn nấp trong khe núi. Điền bất dịch lắc đầu, lại nằm xuống. Chỉ là đến lúc này, hắn lại càng không ngủ được. Trong đầu hắn các loại ý niệm ồn ồn kéo đến. Thiên kỳ bách quái không thiếu cái lạ. Hết lần này tới lần khác cũng không có buồn ngủ. Cuối cùng điền bất dịch dứt khoát không ngủ. Ngẩn đầu nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm quang đãng. Từ mặt đất đứng dậy sau đó tùy ý đi đến bên ngoài khe núi. Bảo các vùng man hoang rất lạnh, cũng rất mãnh liệt, nhưng điền bất dịch không để trong lòng, hắn một đường đón gió đi ra khe núi, liền chứng kiến trong bóng đêm dưới ánh trăng, một mảng hoang dã mênh mông tựa như phủ thêm một tầng áo ngoài màu trắng, lộ ra cực kỳ đồ sổ cùng xinh đẹp khác thường. Loại cảnh sắc này hoàn toàn bất đồng với thanh sơn lệ thủy, đất thiêng sinh hiện tại ở thanh vân sơn. Cảnh sắc man hoang nơi đây càng nhiều hơn vẻ thê lương ẩn chứa bên trong rắn giỏi hùng vĩ. Cho dù là dưới bóng đêm Dường như so với vùng đất trung thổ phí Nhiêu lại thêm một phần sơ sắc tiêu điều Điền bất dịch nhìn qua phương thiên địa này Đột nhiên cảm giác được lòng dạ bản thân Lại cởi mở thêm một ít Gần như có một loại xúc động không nhìn được Muốn ngửa mặt lên trời thét dài Với nơi hoang dã bao la bát ngát này Cũng may tính tình của hắn coi như cẩn thận Đem niềm xúc động này mạnh mẽ nhìn xuống Thở dài ra một hơi Liền chuẩn bị đi về nghỉ ngơi Nhưng vừa lúc đó, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng thét dài giống thảm, thanh âm không lớn, khoảng cách cũng tương đối xa. Hai mắt điền bất dịch lập tức sáng ngời, hắn nghe được rõ ràng, âm thanh này giống như đúc mà bản thân nghe được lúc trước, thoạt nhìn đúng là có chuyện đã xảy ra trong bóng đêm này. Hắn vừa muốn trở về truyền tin cho mấy vị sư vinh đệ, nhưng lập tức lại do dự một chút, nếu như bên kia chỉ là tiểu tạc bình thường, kêu mọi người đuổi qua. Chẳng phải là có chút không hay Phải biết rằng Mọi người còn đang ở dưới chân núi ma giáo Cần chú ý cẩn thận là trên hết Điền bất dịch rất nhanh liền bỏ đi ý niệm gọi mọi người Nhưng mà bên kia đã có động tĩnh Hay là nên đi thăm dò một phen Cho dù có sự tình gì ngoài ý muốn Cũng có thể truyền tin cho mấy vị đồng môn sớm chút Điền bất dịch nghĩ đến đây liền không do dự nữa Thân hình lướt đi Lao về hướng chuyển đến âm thanh gào thét Thân thể hắn có chút mập lùn thế mà dưới ánh trăng hoang dã lại chạy như bay Xem ra giống như một thớt ngửa béo buồn cười Mà cùng lúc đó tại trung thổ phía xa ngàn dặm Trên ngọn tiểu trúc phong của Thanh Vân Sơn Dưới ánh đèn trong một xương phòng Tô như tay nâng lấy má nhưng cũng chưa ngủ Đôi mắt nàng lấp lánh như sao ngưng nhìn ánh đến trước mặt Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt trong suốt Ánh lên hỏa diễm xinh đẹp Nàng nhìn ngọn lửa kia cực kỳ lâu Dường như nghĩ đến mấy thứ gì đó, khóe miệng khẽ nhách, có khi lại lộ ra mỉm cười, tựa như một bông hoa diễm lệ trong bóng đêm ôn nhu mà nở rộ. Thật lâu sau đó, nàng đứng dậy đến bên cửa sổ đẩy ra cánh cửa nhìn lên trời, liền trông thấy một vầng trăng sáng tỏ phía chân trời. Sau đó nàng bỗng nhiên nở một nụ cười, trong miệng nhẹ nhàng niệm một câu, vạn sư huynh. Lát sau, nàng như là nhớ ra cái gì đó, miệng nhách một cái. Xem ra có chút tức giận, nhưng vẫn là có một chút quan tâm, bởi vì ánh mắt của nàng vẫn còn ôn nhú. Chỉ nghe nàng thấp giọng lầm bẩm một câu, À, số bản tử, ngươi cũng đừng có kéo chân vạn sư vinh nha. Còn nữa, tất cả mọi người phải trở về bình an đấy. Nói xong những lời này, nàng khoanh hai tay trước ngực, trông về phía trăng sáng nơi chân trời, kiên định dùng lực mà vái một cái. Ánh trăng như nước chiếu lên người nàng. Chiếc xạ làm cho người ta nhìn thấy xinh đẹp quang huy, yên lặng mà nở rộ trong đêm lạnh. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 49, không sợ điền bất dịch bay bút một hồi đã đến sau lưng cồn cát. Bây giờ âm thanh kia càng ngày càng lớn hơn, thậm chí có thể nghe được tiếng đánh nhau đồng thời còn nghe được tiếng mắng chửi cùng tiếng hét giận dữ. Hiển nhiên âm thanh hắn nghe được vừa rồi chính là từ nơi này truyền tới. Điền bất dịch chăm chú lắng nghe. Lập tức nín thở mà nhẹ nhàng bò lên cồn cát, sau đó cẩn thận ló đầu nhìn qua phía cồn cát. Ánh trăng vàng bạc chiếu lên cồn cát sáng như ban ngày, điền bất dịch liền chứng kiến phía dưới có 7 người đều ăn mặc trang phục ma giáo nhưng chẳng biết tại sao lại cùng một chỗ kịch chiến. Trừ mấy người đó ra trên mặt đất còn nằm mấy người không nhúc nhích, trên người có máu chảy ra từ miệng vết thương, xem ra đã chết rồi. Thời khắc này trong trường đấu đang chia ra hai phái quyết sống chết nhưng mà nhân số lại thực sự chênh lệch, một bên là 6 người bên kia lại chỉ có một người vãng vỡ. Lúc này đây 6 người đang vây công một người, tuy tên kia xem chừng thực lực rất mạnh nhưng dưới thế công dữ dội như thủy Triều của đối phương thì hắn đã là đỡ trái hở phải mà rơi vào thế hạ phong, nhiều tiếng hét giận dữ như thú vật cùng đường phát ra từ người vãng vỡ kia. Điền bất dịch nhìn một hồi cũng đoán ra nếu đơn đã độc đấu thì không ai đối thủ của tên đại hán nhưng bây giờ sáu người vây công, theo tình hình tên kia chính xác hoàn toàn bị áp chế, tối đa thêm lát nữa liền phân thắng bại. Trong khi đánh nhau sống chết, một tên nam tử gầy nhỏ giống như đầu lĩnh sáu người kia cười lạnh nói, họ mạnh kia, nếu thành thật vứt binh khí cùng ta về gặp môn chủ, nói không chừng người có thể mở lòng từ bi mà tha cho cái mạng nhỏ của ngươi. Phì. Tên đại hán họ mạnh kia vừa bức lui một tên địch nhân vừa xông tới mắng một tiếng. Cái loại tạp chủng vạn độc môn các ngươi, lão tử có chết cũng sẽ không rơi vào tay các ngươi. Nam tử gầy kia sắc mặt phát lạnh điềm nhiên nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vạn độc môn chúng ta bình thường cũng không có trêu chọc ngươi, ngươi cũng không tự nhìn xem mình là thứ gì, dám nói này nói kia với môn chủ chúng ta. Đại hán cười lạnh nói, con mẹ chúng mày, Lão tử đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt. Hơn nửa thánh điện này từ xưa đến nay đều do trường sinh đường chúng ta thủ hộ, lúc nào đến lượt các ngươi rồi. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người trong giáo là mụ lòa nhìn không ra các ngươi là muốn cưỡng chiếm minh uyên. Câu này vừa nói ra tình hình trận đấu đột nhiên có biến hóa, nguyên bản 6 người vây công đại hán nhưng hai nam một nữ lại hơi dừng tay một chút, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ quay đầu nhìn về người gầy. Mà đại hán kia vốn đã đến mức không chống đỡ nổi liền mượn cơ hội này lui lại mấy bước mà thở dốc. Người gầy nọ dường như bị mấy lời này đâm cho đau đớn mà giận dữ. Thoáng cái nổi trận lôi đình vung vẩy binh khí như tuyết quang đầy trời công tới đại hán kia. Đồng thời quát, nói bậy, vạn độc môn chúng ta một lòng vì lo cho thánh giáo. Lần này cũng vì đường chủ ngọc dương tử của trường sinh đường các ngươi mở miệng mời. Bằng không ngươi nghĩ ai lại tham gia việc này, đúng là ngậm máu phun người. Đại Hán họ mạnh ngửa mặt lên cười dài, một bên ngăn cản mấy người công kích sau đó lui về sau cười lạnh nói, lời của ngươi đi mà gạt quỷ. Thằng Ngọc Dương tử kia ngu xuẩn như heo, ngươi nghĩ chúng ta cũng nhìn không ra. Lão độc vật của các ngươi không phải nhớ được năm đó đi theo kiểu giáo chủ vào trong Minh Uyên lấy được cơ duyên nên hôm nay cũng muốn học theo. Thừa lúc Minh Uyên còn mở vì giáo chủ có ý đồ đánh cắp tu la lực lượng đoạt thành Đại Pháp. Lại mượn thứ này leo lên vị trí bảo tọa, thống nhất thánh giáo Người gầy kia xì mũi coi thường nhưng dường như cũng muốn giải thích cho mấy người bên cạnh nghe nên điềm nhiên nói Nói bậy nói bạ Ai trong giáo không biết minh uyên ngàn năm khó mở Không phải người có đại cơ duyên làm sao có thể vào Vạn độc môn chúng ta chỉ là tuân theo nguyện vọng cứu giáo chủ trợ giúp trường sinh đường một tay mà thôi Hơn nữa, người luôn mồm thoá mạ môn chủ chúng ta Vậy ngươi nói cho ta biết đến cùng dùng phương pháp gì để đoạt được minh uyên lực lượng, vạn độc môn chúng ta đã nắm chắc cái gì? Đại hán họ mạnh kia ngây người một chút trong lúc nhất thời nói không ra lời, dường như đối với việc này cũng không hiểu lắm nhưng sau đó hắn lắc đầu nói, ta đối đầu với lão độc vật của các ngươi mấy chục năm rồi, bở mông hán khẽ động ta liền biết ngay có tâm tư gian trá gì. Hắn lúc này nhất định có âm mưu quỷ kế gì đó cho nên ta tại Thánh Điện kiên quyết không khoanh tay đứng nhìn các ngươi làm sàng bẩy. Lời này vừa nói ra thì người gầy cười ha ha đồng thời cất cao giọng với những người bên cạnh. Chư vị, tình hình trước mắt không cần nhiều lời nữa, thằng này và môn chủ chúng ta có thủ riêng nợ cũ, lúc này mới dùng lời độc ác hãm hại làm hỏng yên ổn thánh giáo ta, thật sự đáng giận. Hai nam một nữ lúc trước liếc nhau một cái cũng chậm rãi gật đầu. Đại Hán này hiển nhiên không đưa ra được bằng chứng cho suy đoán của Hán nên không thể làm người ta tin được. Người nữ trong đó nói ra, nói không sai. Hơn nữa môn chủ Ngọc Dương tử trường sinh đường cũng chính miệng trục xuất thằng này rồi. Xem ra cũng chán ghét Hán ăn bậy nói bạ Chủ ý đã định mọi người lập tức vây công, thế công lớp sau mạnh hơn lớp trước. Đại Hán họ mạnh tuy rằng cố sức ngăn cản nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, trên thân nhanh chóng bị thương nên liên tiếp lui về sai. Xem ra sắp không chịu nổi nữa rồi. Điền bất dịch trốn ở một bên cồn các tâm niệm lay động. Vừa rồi người trong ma giáo nội đấu dường như nói một cái bí mật thật lớn có liên quan đến vật tên Minh Uyên. Nhưng mà cái kia đến tột cùng là gì thì điền bất dịch không rõ lắm. Nhưng nhìn thần sắc cùng lời nói của mấy tên giáo đồ ma giáo này thì vật kia chắc chắn rất trọng yếu. Chẳng những thế còn mơ vồ có khả năng liên quan tới sự tình trọng đại là sự trùng sinh của giáo chủ ma giáo. Làm thực lực ma giáo Hưng thịnh lại Từ xưa đến nay lúc ma giáo quật khởi cùng Hưng thịnh quấy nhiều trung thổ cũng đều có anh tài kiệt xuất thống nhất ma giáo Ngược lại mà nói nếu như ma giáo chia 5 xẻ 7 tức thì thực lực suy yếu nên không thể làm hại muôn dân chăm họ trong thiên hạ được nữa rồi Xem ra lúc này thì thứ tên minh uyên dường như chiếm vị trí cực kỳ trọng yếu Điền bất dịch cắn răng một cái nghĩ thầm việc này không thể bỏ qua Hay là trước tiên cứu đại hán kia rồi sau đó moi một chút tin tức từ hắn. Tâm ý đã định hắn liền tung người lên nhưng liền lúc này đột nhiên có một bàn tay từ phía sau rồi tới đè vai hắn xuống. Cứng rắn đem điền bất dịch áp về mặt đất. Điền bất dịch chấn động bỗng nhiên quay đầu lại đồng thời đặt tay lên xích diễm tiên kiếm muốn chém tới một nhát. Nhưng trong khóe mắt hắn liền chứng kiến một bộ áo trắng chính là vạn kiếm nhất đột nhiên xuất hiện phía sau hắn. Điền bất dịch áp chế thân thể đem động tác của mình thu hồi lại đồng thời vì dùng quá sức làm cho hạt cát dưới chân đều bay ra trụng xuống thành một hố cạn. Hai người liếc nhau, điền bất dịch thở dài một cái khẽ nói, vạn sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Vạn kiếm nhất nằm xuống bên cạnh điền bất dịch nói, động tĩnh lớn như vậy, ta đương nhiên có thể nghe được. Điền bất dịch vô thức nhìn về phía sau lưng vạn kiếm nhất phát hiện cồn cát hoàn toàn yên tĩnh. Ngoại trừ vạn kiếm nhất cũng không có một bóng người. Cái này chẳng phải nói rằng phát hiện động tĩnh nơi đây chỉ có mình cùng vạn sư huynh sao. Tuy rằng cũng không phải là đại sự gì nhưng ba vị đồng môn sư huynh đệ đang nghỉ ngơi không có phát hiện. Điền bất dịch trong nội tâm mừng thầm một hồi. Nếu như vạn kiếm nhất đã đến thì làm chủ là đương nhiên. Điền bất dịch đem chuyện vừa rồi nghe được nói sơ qua cho vạn kiếm nhất một lần. Sau đó nói, vạn sư huynh, cái minh uyên này quan hệ trọng đại. Không bằng chúng ta cứu đại hán kia sau đó hỏi kỹ một phem. Lúc này cồn cát phía dưới âm thanh liều đấu càng dồn dập xem ra chuẩn bị kết thúc. Đại hán họ mạnh kia dưới sự vây công của sáu người tận lực chống cử thậm chí không tiếc vong mạng đánh cược một lần đà thương người gầy kia. Nhưng đến lúc gã lực lượng cạn kiệt bị năm người nọ vây công liên tiếp bại lui. Mắt thấy sắp ngăn cản không nổi mà chết oan ủng rồi. Vạn kiếm nhất nhìn thoáng qua phía dưới liền quyết định thật nhanh. Trầm giọng nói Liền làm theo lời ngươi, ta đối phó 5 người kia, ngươi cứu tên Đại Hán. Vừa nói xong Điền bất dịch thấy áo trắng lé lên, dĩ nhiên là vạn kiếm nhất lướt ra ngoài, thế nhanh như thiểm điện. Trong lòng Điền bất dịch tán thưởng một tiếng cũng lập tức đuổi theo. hắn trong miệng gầm lên một tiếng kinh động mọi người phía dưới. Động tác mấy người ma giáo cũng chậm một nhịp liền bị hai người bạn Điền trực tiếp vọt vào. Chẳng long kiếm trong tay vạn kiếm nhất bích quang lập lè liền giống như một đầu du long thiên ngoại vọt tới, trong nháy mắt hóa thành biển rộng mênh mông, sóng to gió lớn, tuy chỉ có một kiếm rùi dường như lại che khuất bầu trời, trực tiếp đem tất cả mọi người bao gồm người gầy bị thương ngăn lại, kiếm này thế mạnh khí cường làm người ta thấy kinh sợ, sáu tên ma giáo kia lên tiếng phẫn nộ cùng kinh sợ. Nhưng dưới uy thế của chảm long kiếm không thể không lui mà bên kia điền bất dịch đã lướt đến bên người đại hán. Đại hán thấy tình thế đột nhiên thay đổi. Ở đâu lao tới hai cao thủ làm hắn vừa sợ vừa nghi nhất thời không biết là địch hay bạn. Cho nên hắn tuy rằng tình trạng kiệt sức nhưng vẫn mạnh mẽ nhấp lên lưỡi đao chỉ vào điền bất dịch quá. Ngươi là người phương nào? Lời còn chưa dứt thì điền bất dịch căn bản cũng không quan tâm hắn. Trực tiếp đem xích diễm tiên kiếm chém xuống. Chỉ nghe, khen, một tiếng hỏa diễm sáng lên liền đánh bay lưỡi đao trong tay đại hán kia. Ngay sau đó, điền bất dịch xông tới bên cạnh đại hán cao hơn y một cái đầu nhưng cứ một đá một chảo một ném đơn giản mấy động tác làm đại hán lúc này toàn thân đã mềm nhũ nên không có sức kháng cự. Thoáng cái đã bị điền bất dịch đè trên đất mà bất động. Mà bên kia vạn kiếm nhất lấy một địch sáu so với trận đấu lúc nãy của mấy người ma giáo cũng không khác lắm nhưng tình thế thì hoàn toàn ngược lại. Chỉ thấy vạn kiếm nhất tung hoành như gió, đem sáu người này đánh như đồ rỡn mà vây công làm chúng rối loạn. Chảm long kiếm bích quang ngút trời càng làm nổi bật thân ảnh tiêu sái tự nhiên của hắn. Chẳng qua là trong chốc lát, hắn dụng lực một người mà bắt giữ từng người bước trên mặt đất. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com chương 50, không sợ kế tiếp cũng dễ dàng thôi. Hai người vạn kiếm nhất và điền bất dịch cũng không kéo dài thời gian. Liền bắt đầu tra khảo 7 tên ma giáo. Mới đầu, 7 tên này đều rất mạnh miệng, tra hỏi cả buổi cũng không được gì. Vì thế, vạn kiếm nhất để điền bất dịch tách mấy tên này ra để tra khảo riêng lẽ. Hơn nữa, hai người vạn kiếm nhất cùng điền bất dịch cũng không phải dạng chính nhân quân tử, đại từ đại bi trách trời thương dân nên trong quá trình này dùng không ít thủ đoạn. Cuối cùng, bọn họ cũng hỏi ra một chút manh mối. Ma giáo thật sự là một cổ phái. Có lịch sử vô cùng xưa cũ, thậm chí còn xa xưa hơn rất nhiều so với thanh vân môn lâu đời ở Trung Thổ. Trong dòng sông lịch sử dài dòng buồn chán này, ở Man Hoang thì Thánh Điện vẫn là nơi trọng yếu cùng thần thánh nhất. Dĩ nhiên nơi này chứa đựng vô vàn bí mật, mà Minh Uyên chính là một trong những bí mật quan trọng nhất. Cái tên Minh Uyên dường như gợi lên một vực sâu tối tăm nhưng thực ra nó lại giống như một cái thông đạo đi đến thế giới thần bí, cũng chính là cảnh tượng mờ ảo. Quỷ dị mà bọn người bạn kiếm nhất đã thấy lúc ban ngày khi ở dưới chân núi. Theo truyền thuyết của ma giáo thì đầu kia của Minh Uyên ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại cùng vô vàn cơ duyên thần kỳ. Chỉ cần ngươi có thể bước vào Minh Uyên thì sẽ có cơ hội đạt được những thứ kia, có thể một bước lên trời trở thành nhân thượng chi nhân. Chỉ là, trước giờ Minh Uyên vẫn vô cùng thần bí, trong năm tháng dài dòng buồn chán này, đa phần nó đều ẩn khuất. Hơn nữ người trong ma giáo cũng không biết làm sao để mở minh uyên. Thường thì chỉ dưới cơ duyên xảo hợp nào đó, người trong ma giáo chẳng biết làm sao, cứ vô tình mà mở ra minh uyên thôi. Rồi về sau cũng như trong truyền thuyết nói đến là đạt được cơ duyên, đạo hạnh tăng vọt và một bước lên trời. Điển hình gần nhất có lẽ là một đời giáo chủ cứu vong ngữ đi. Năm đó hắn chẳng qua là một kẻ vô danh tiểu tốt của trường sinh đường trong ma giáo mà thôi. Nhưng có phúc trạch thâm hậu mở ra được minh uyên rồi thống nhất ma giáo. Phong vân một cõi. Tung hoành thiên hạ. Nếu như không phải hắn bị thiệt thòi bởi chu tiên cổ kiếm trên núi Thanh Vân. Thì có lẽ tiền đồ về sau không thể nào đo được. Chẳng qua. Kỳ lạ nhất vẫn là cho đến bây giờ. Khi các cường nhân của ma giáo tiến vào minh uyên. Đều không rõ mình đã mở ra như thế nào. Sau khi vào đó đã thấy gì đều không nói đến. Vì vậy. Hầu như người trong ma giáo cũng hoàn toàn không biết gì cả, từ đó Minh Uyên lại khoác thêm một tầng thần bí. Ngoại trừ việc đó thì mỗi lần Minh Uyên mở cửa cũng sẽ không đóng lại ngay, lúc trước thánh điện ma giáo dùng nghi thức cổ xưa thông qua tu la tháp để cho nó xuất hiện. Chẳng qua những gì mọi người thấy ban ngày chỉ là hư ảo, không ai có thể tiến vào đó. Cái hư ảnh đó kéo dài một khoảng thời gian, lâu mau cũng không rõ, ngắn thì một hai năm, dài thì vài thập niên cũng có. Bất quả, tất cả chỉ là hư ảo, không ai vào được thì dĩ nhiên sẽ chẳng có cơ duyên gì. Vì thế, tình huống đại khái của Minh Uyên cũng từ miệng của bảy tên này nói ra. Mặc dù, mỗi kẻ đều chỉ nói được chút ít, không ra chuyện gì nhưng sau khi sắp xếp lại thì cũng biết được đại khái. Hơn nữa, đa phần thông tin hỏi được đều từ đại hán họ mạnh mà ra. Có lẽ do thương thế của y nặng nhất nên ý chí cũng kém đi. Hoặc giả do bị đồng môn đuổi giết nên nản lòng thoái chí mà nói ra hết. Lúc đầu, y còn chống cự cho có nhưng về sau liền nói hết toàn bộ làm cho Điền Bất Dịch bị hụt hẳng khi đã chuẩn bị tình thần đấu tranh với y cả một đêm. Bỏ mấy tên này qua một bên, Vạn Kiếm Nhất và Điền Bất Dịch đi qua một chỗ rồi thấp giọng thương lượng. Điền Bất Dịch nói nhỏ với Vạn Kiếm Nhất, Vạn Sư huynh thấy lời của mấy tên này có đáng tin không? Vạn Kiếm Nhất trầm ngâm một hồi, từ từ gật đầu nói. Lúc trước bọn hắn chém giết lẫn nhau như vậy thì không thể nào tự nhiên kết hợp lừa chúng ta được. Nhất là tên họ mạnh kia. Nói đến đây, hắn ngập ngừng, thần sắc ngưng trọng nói. Không thể ngờ trong ma giáo còn có sự tình quỷ dị như vậy. May mắn là nó cũng không thường thấy. Bằng không thì bạn kiếm nhất cùng điền bất dịch nhìn nhau. Đều thấy vẻ lo âu đầy trong mắt đối phương. Không ngờ minh uyên kia lại quỷ dị như vậy. Nếu một khi có kẻ đi vào đó đạt được cơ duyên. Trở ra thành một đời kiêu hùng mà chỉnh hợp ma giáo thì trung thổ sẽ gặp một trận hạo kiếp rồi. Khó trách mấy ngàn năm nay, ma giáo vài lần hưng suy nhưng vẫn luôn có anh hùng tuyệt đại xuất hiện, làm cho thiên hạ đại loạn. Điền bất dịch thở dài nói, nhưng dù sao cũng còn tốt, người vào minh uyên gần đây nhất là giáo chủ ma giáo cửu vong ngữ đã chết, ít ra thì thiên hạ có thêm trăm năm thái bình. Chẳng qua, sắc mặt vạn kiếm nhất vẫn đâm chiêu như vậy. Điền bất dịch cũng nhìn ra điểm này, có chút kinh ngạc, nhẹ giọng nói, vạn sư huynh, không lẽ huynh cảm thấy có gì không đúng sao? Vạn kiếm nhất chắp tay xoay người nhìn về màn đêm, xa xa trên toàn núi cao kia là thánh điện ma giáo đang sừng sững như hòa chung vào cảnh khuya. Bầu trời là đêm đen vô tận tựa như một vùng biển rộng đầy tam tối. Để còn nhớ, trước kia tên họ mạnh đã chửi mắng môn chủ độc thần của vạn độc môn như thế nào không? Điền bất dịch tập trung suy nghĩ một lát, chợt thần sắc khẽ biến, nói, ý của sư huynh là chẳng lẽ lão độc vật kia thật sự có khả năng nhưng ngay lập tức gã liền lắc đầu, nhíu mày nói, nhưng mà cũng không đúng, như mấy tên kia lúc nãy đã nói rõ, chỉ có người đạt cơ duyên từ đầu mới vào được minh uyên, sau đó mặc kệ thời gian kéo dài bao lâu cũng chỉ là ảo ảnh, không có người nào khác vào được mà, bạn kiếm nhất khẽ gật đầu, nói, theo lý thuyết thì đúng là thế. Chỉ là ta vẫn cảm thấy bất an Tính toán thời gian thì lần này Minh Uyên hiện thế cũng hơn 20 năm Hơn nửa qua nhiều chuyện khác Thì tình hình có vẻ còn kéo dài Mà trước giờ độc thần là kẻ tâm cơ thâm trầm Chỉ sợ vạn nhất y tìm được cách vào Minh Uyên thì trung thổ chúng ta Chỉ sợ phải chịu một trường kiếp nạn rồi Điền bất dịch nhói tim một cái Nhìn vạn kiếm nhất Sau khi trầm ngâm lại nói Vậy vạn sư huynh tính như thế nào Vạn kiếm nhất xoay người Ngưng trọng nhìn gã, dưới ánh trăng sáng, Điền bất dịch cảm thấy bộ dạng tiêu sái của vạn sư vinh cùng một thân áo bào trắng như tuyết lại tỏa ra khí thế lạnh lùng như một thanh danh kiếm mang ánh sáng vạn trượng. Ánh mắt của hắn thanh tịnh mà sắc xảo làm người ta không dám nhìn thẳng vì tựa như hắn chỉ cần liếc qua đã thấy được nội tâm của người khác. Điền sư đệ, giọng vạn kiếm nhất bình tĩnh nhưng thanh âm lại như mang theo khí thế như điện quang sấm xét. Tòa khắp đất trời như muốn cuốn đi điền bất dịch ở bên cạnh. Không hiểu sao, điền bất dịch cảm thấy lông tơ cả người dựng thẳng, cảm giác một loại kích động đến run sợ. Điền sư đệ, vạn kiếm nhất lặp lại một tiếng nữa, rồi nhìn vị sư đệ mập lùn trước mặt, trầm giọng nói, ảo ảnh minh uyên hiện ra đều dựa vào tu la tháp trước thánh điện. Vì môn dân chăm họ, vì ta là môn đồ thanh vân môn nên sẽ giết lên núi, hủy đi ma tháp kia để ngăn ngừa hậu hoảng. Nhưng chuyến này vô cùng hung hiểm Để có nguyện ý giúp ta hay không Điền bất dịch nắm chặt hai tay Hít một hơi sâu Lúc này gã thấy toàn thân dâng lên nhiệt huyết Trong tâm khẳng như đang giống lên Tiếng lòng chẳng qua đến cuối cùng Gã vẫn nén lại được Sau đó gã nở nụ cười Khẽ gật đầu nói rõ từng chữ Vạn sư huynh tính thêm để một người Chuyện được phát tại website Chuyện audio mới Chương 51 Trọng thể trời vừa hừng sáng Vạn kiếm nhất cùng điền bất dịch về tới khe núi mà mấy người thanh vân môn đã nghỉ chân tối qua. Còn những giáo đồ ma giáo bị bọn họ bắt thì đương nhiên không thể thả trở về, nếu không sẽ chẳng khác gì thông cáo cho người ở ma giáo thánh điện rằng sắp có người âm mưu gây bất lợi đối với Minh Uyên. Bất quả, vô luận là vạn nhất kiếm hay điền bất dịch cũng đều không phải hạng người thích lạm sát, cho nên cuối cùng chỉ chế chủ bảy người này mà thôi. Sau đó... Điền bất dịch đào một cái hố to bên một khe suối kín đáo, rồi ném những người này vào trong, theo như vạn nhất kiếm nói thì phải ít nhất 3 đến 5 ngày nữa bọn họ mới có thể cử động. Dù sao thì người tu đạo cũng có thể chẳng mạnh mẽ, có đảo hạnh hổ thân, năm ba hôm nhịn đói phơi nắng cũng không thể chết được. Sau khi trở lại khe núi, vạn kiếm nhất cũng không trì hoãn, mà lập tức chịu tập 3 người còn lại, rồi đem tất cả mọi chuyện nói ra, không một chút giấu giếm. Bất kể là lai lịch hay tác dụng của Minh Uyên, còn có lực lượng quỷ dị cực kỳ mạnh mẽ có ảnh hưởng sâu xa đối với ma giáo thì hắn đều nói rõ ràng cho mọi người. Cuối cùng hắn cũng giải thích tường tận chuyến đi này hung hiểm như thế nào. Bọn họ tổng cộng chỉ có 5 người, nhưng ma giáo thánh điện ở trên núi có cung điện trùng điệp tụ tập không biết bao nhiêu hung đồ. Nếu để những hung đồ ma giáo ấy phát hiện ra tung tích thì có lẽ chỉ cần bằng vào chiến thuật biển người cũng đủ để dìm chết 5 người bọn họ. Chuyến đi này đặc biệt nguy hiểm, thậm chí còn có thể đe dọa đến tính mạng. Vạn kiếm nhất dứt lời, vẻ mặt lúc ấy cũng nghiêm nghị hẳn lên. Hắn nhìn bốn vị đồng môn sư đệ, mỗi người trong họ đều đã cùng hắn tung hoành ngàn dặm một đường chém giết trải qua thiên tân vạn khổ mới tới được nơi đây, sớm đã có giao tình sinh tử. Thậm chí những người ngày thường không vừa mắt nhau như Thương Tùng và Điền Bất Dịch thì đến thời điểm sinh tử Nguy Nan cũng không hẹn mà cùng tình nguyện giao phía sau lưng mình cho đối phương.